Tết sắp tới rồi, mà sớm nhỏ gian con rạch dẫn dậy, không khác mấy so với ngày thường. Chỉ là trong gió đã có thêm cái lạnh quen thuộc của năm mới. Buổi chiều, nước rồng chảy chậm chậm đục ngầu màu phù sa. Mấy gốc mai trước hẻm còn trơ cành, đứng im liệm trước gió. Ít ai thèm ngó tới chuyện nó sắp nở qua. Trong sớm đã có người lục đục chuẩn bị sắm sữa vài dép đồ đạc dọn dẹp nhà cửa chăm sóc cây mai trước nhà Bên cạnh đó cũng có một số người trong sớm lúc này vẫn tối tâm mặt mũi với chuyện cơm áo gạo tiền Tết càng tới gần thì nỗi lo càng dâng lên Ngẫm người ta nói cũng đúng Tết chỉ thực sự đến với bọn con nít vì chúng vẫn còn hồn nhiên không cần nặng nề lo nghĩ Trong căn nhà nhỏ sát mé rạch Chị Lệ nằm nghiêng trên cái chổng tre cũ Quay lưng ra cửa Cái bụng bầu đã nặng Đè lên hơi thở của chị Khiến mỗi lần trở mình Đều cảm thấy mệt nhọc Ngoài kia gió chướng thổi Làm mấy tàu lá dừa khô Quẹt vô mái lá Nghe xào sạc đến não lòng Chị nhắm mắt nãy giờ Mà không ngủ được Trong đầu cứ lẫn quẩn mấy chuyện tiền gạo Còn bao nhiêu Tiền thuốc mấy bữa tới, rồi tiền sinh nở đang chờ sẵn ở phía trước. Gần Tết, giá cả cái gì cũng nhích lên, còn ở trong nhà thì trống trơn. Nghĩ tới ruột gan chị quặn lại. Chị đưa tay xoa nhẹ cái bụng, lòng vừa thương đứa con chưa chào đời, vừa lo không biết rồi đây lấy gì mà lo cho nó. Hồi mới cưới anh Tuấn, chị đâu có ngờ có ngày mình phải đếm từng đồng lẻ như vậy. Ngoài hiên, mấy cái lưới cá treo chồng chéo, giá díu sơ xài, đông đưa theo gió. Chị càng nhìn càng bực, nhưng không phải vì tụi lưới cá kia, mà vì một điều khác làm cho chị nặng lộng. Chừng xế chiều, tiếng mưa rơi lâm râm, bắt đầu rơi xuống mái lá. Tần hạt thưa thớt rồi dậy đặt thêm. Chị lệ thở dài một khơi, chống tay ngồi dậy. Ánh mắt dừng lại ở cánh cửa trống trơn Trong đầu chị thoáng qua hình ảnh của Tuấn Cái dáng người gầy gò Đôi tai yếu ớt Đi sớm về trễ vẫn không kiếm được bao nhiêu tiền Nghĩ tới đó Nỗi lo trong chị lại dồn lên thành chán nản Chị sợ cái Tết này trôi qua trong thiếu thốn Sợ tới ngày sinh nở mà trong nhà không còn gì để xoay sở Trong khi đó Tuấn đang ngồi bên bàn nhậu cùng mấy người bạn để mặc cho những lo toan trong nhà trôi theo từng ly rượu đục. Anh nhắm mắt nóc nhẹ một ly cai xè dẻ sầu khổ chán nản như muốn buông bỏ. từ súng vỗ bàn nổi lớn. Bà mẹ thằng Tuấn, phải làm cái gì mà ổ rủ suốt vậy? À, à, chuyện gì đâu, tánh tạo nói vậy mà. Kiên ở bên cạnh cười khỉ <cười> Tánh con mẹ gì Lại bị con vợ mày chửi thì nói đi mày đặc Từ súng đưa cái miệng Còn lưa thưa mấy cái răng vàng Nất nhẹ một tiếng à, Mày sợ vợ uh, Cũng vừa vừa thôi tức Tao nói chứ Mày bị tai nạn nên tai chân nó mới yếu ớt Đi làm người ta không có nhận Chứ bộ mày làm biến làm nhát hay sao Mà tối ngại nó cứ cạm rạp Anh Tuấn và chị Lệ cưới nhau cũng hơn chục năm, nhưng tới giờ chưa có được mụn con nào. Lúc đi khám ra thì mới biết lỗi là do anh bị hiếm muộn Dù vậy hai vợ chồng cũng yêu thương nhau lắm, cùng nhau cố gắng dung đắp cho gia đình. Chuyện con cái có thể lo sao? Nào ngờ mấy năm trước, trong lần leo thang anh bị té xuống đất. Đôi tai gì đó mà không còn khỏe mạnh như trước, Lúc đưa anh đi điều trị thì có một chuyện rất lạ là dù anh cảm nhận cánh tay của mình yếu đi nhiều làm việc nặng không được nhưng khi khám thì bên trong xương không có dấu hiệu bị gãy Mà nói gì nói ở dưới quê những người không được ăn học đầy đủ như anh đa số mưu sinh bằng nghề tai chân anh lại là đàn ông nên càng khó kiếm việc làm Ban đầu chị Lệ rất lo cho chồng, động viên anh đủ thứ. Nhờ vậy mà anh nhanh chóng ổn định tinh thần. Chọn nghề đánh bắt cá gần sông để sinh sống. Dẫu rằng nghề này cũng không mang lại thu nhập ổn định như trước. Rồi thời gian dần trôi, áp lực đồng tiền ngày càng lớn. Nhất là khi chị Lệ đột ngột có thai. Bị hiếm muộn lâu nay nên chuyện vợ có thai khiến cho Tuấn mừng lắm. Dù không giúp được nhiều Nhưng anh luôn cố gắng ngày đêm Ai thuê gì cũng làm Miễn là sức khỏe cho phép Chị Lệ ngày càng khó chịu Với người chồng không lành lặng Thêm chị sắp sinh con Lại không thể đi làm Chị sợ rằng sau này chị sinh đẻ Sẽ không thể lo được cho con Thế nên dần già Chị thay đổi tính nết Rất hay cáo gắt, chửi mắng Thậm chí là dùng rất nhiều từ Nặng nề nói với chồng Quay lại hiện tại, anh Tuấn nấc lên một tiếng rồi trả lời tư súng. Sợ gì mày? Tại tao tôn trọng cổ thôi. Với lại, tao phế thiệt mà. Cổ một mình lo trong lo ngoài, nên nhiều khi bực dọc là đúng rồi. Tư súng vỗ mạnh dai Tuấn. Mẹ bà nó cái thằng ngu này. Anh Lộc ngồi kế bên im lặng nãy giờ. Thấy tư súng như vậy thì can Thôi đi súng ơi Đừng có khích bác chỉ mất cọc Anh em mình nhậu là để tâm sự Chứ không phải để chia sẻ gia đình người ta ngày mai Tư súng nghe vậy cũng thôi Chỉ nóc một ngậm rượu Mà không nói gì thêm Cơn mưa lâm râm ban chiều Bây giờ cũng đã dứt Để lại một mùi ẩm mốc sọc lên tròi Bốn mạng nằm đó Tới lúc tối hụ mới chịu tỉnh dậy lộc đỡ Tuấn dậy, đá từ súng và kiên, sau đó nói lớn. Chạy đi bây, chạy. Cá bọn nhanh chóng chia nhau ra đường ai nấy dậy. Trước khi rời khỏi, Tư Súng quay lại nói với theo. Con vợ mày á nó còn cả chấn với mày, nói tao dặn họng nó cho, mẹ bà chứ. Tuấn bước đi trên con đường đất nhảo nhẹt trở về nhà. Do men rượu vẫn còn Hay do trời vừa tảnh mưa Mà anh thấy con đường hôm nay Sao khó đi quá Anh dừng trước cửa nhà cây ộp ẹp Đẩy nhẹ vào bên trong Anh đi đâu giờ này mới về vậy Có biết tôi chờ từ trưa tới giờ không À Anh đi nhậu với uh, tuần lọc chút xíu mà à, Cái thứ đàn ông đã vô dụng thì chứ Giờ rượu chè từ từ á Để sau này vợ con nó khổ ha Dưới ánh đèn dầu leo lét, cái bóng của Lệ đổ dài trên dách lá, trao qua trao lại theo từng nhịp thở gấp. Cái bụng bầu đã nhô cao, ánh mắt lúc này không còn chút nào giống Lệ năm xưa, chỉ còn lại sự mệt mỏi và bực bội dồn nén lâu ngày. Tuấn đứng im giữa nhà, áo còn hơi ướt mưa. Mùi rượu quyển với mùi sình non từ con rạch theo anh ta về tới cửa. Nghe vợ nói, anh chỉ biết cúi đầu. Cánh tay yếu ớt bên phải buông thỏng. Mấy ngón tay trái thì co quắp lại như thói quen. Giọng anh nhỏ gần như quả lẫn với tiếng cung trùng ngoài giường. Ờ, anh uống con chút hả? Chút hả? Anh coi lại anh đi. Anh không thấy nhục hả Tuấn? Tuấn ngước lên. Trong khoảnh khắc đó, anh muốn nói nhiều lắm. Muốn nói là anh cũng mệt Cũng tuổi thân Cũng đâu có muốn thành trai như vậy Nhưng mấy lời đó vừa chạm tới cổ hồng Thì đã nghẹn lại Như có thứ gì đó chắn ngang không cho thốt thành lời Anh nói giọng chùm xuống Em nặng lời quá rồi đó Lệ bước lên một bước Rồi cô chỉ vào chồng Nặng lời hả Anh thử đặt mình vô chỗ của tôi coi. Một mình tôi lo tiền chợ, lo thuốc thang, lo xanh nở sắp tới. Còn anh thì sao? Sáng ra không có việc, chiều về nhậu nhẹt. Anh cho tôi hỏi sau này, con xin ra anh nuôi nó mặc cái gì? Tuấn quay mặt đi. Ánh mắt dừng lại ở cái góc nhà, nơi treo mấy cái lưới cá giá chặn giá đực. Đó là thứ duy nhất anh còn bám díu được. Đây tự nhủ rằng mình chưa hoàn toàn vô dụng. Anh nói: à, Anh đâu có bỏ bê đâu. Ai mướn cái gì anh cũng làm mà. Mấy này không có cá. Anh cũng thử dò hỏi chỗ nào im im. Nửa anh đi theo người ta làm. Cho người ta mướn anh bốc mấy cái bao lúa, anh bốc nổi không? Mướn anh giác mấy cái cây, anh có làm được không? Hay là lại dễ than tài yếu tay đâu?" Tuấn nắm chặt tay. Cái cảm giác tê buốt quen thuộc lan ra. Vừa đau vừa nhục nhã. Anh nhớ tới mấy câu nói ở bàn nhậu ban chiều. Nhớ tới ánh mắt nửa thương hại, nửa coi thường của đám người trong xóm. Tất cả dồn nén lại, làm cho ngực anh nặng trịch. Giọng anh trung, không rõ gì rượu hay gì tức. Em đừng có so sánh anh với người ta hoài. Anh coi lại anh đi, có cái gì cho tôi tin tưởng hay không? Căn nhà rơi vào im lặng Ngoài kia mấy giọt nước mưa còn sót lại từ mái lá rơi xuống nền đất Nghe bợp bợp đều đều Mỗi tiếng rơi như gõ thẳng vô đầu tuấn Anh không đáp mà bước ra hiên Ngồi phịch xuống cái ghế gỗ cũ Điếu thuốc trùng rung trên tay, quẹt mấy lần mới cháy Trong nhà lệ quay lưng lùi cụi dọn dẹp Nhưng từng tiếng thở dài của chị vẫn gian ra Nặng nề đến khó tả Một lúc sau Giọng lệ lại gian ra Lúc này đã dịu bớt Nhưng sự nặng nề vẫn không khác đi Nếu anh không thay đổi á Tôi nói thiệt Tôi không biết mình gồng được tới chừng nào nữa Tuấn không trả lời Anh nhìn ra con rạch trước nhà Trong lòng anh có cái gì đó đang chảy như dòng nước kia. Âm ỉ, nặng nề, không biết khi nào sẽ quá lũ dân. Đêm tối, sớm nhỏ lại yên bình trong giấc ngủ. Nhưng trong căn nhà lá xác bờ rạch, giữa hai con người từng rất thương nhau, có một chết nước rất nhỏ lại vừa mới hình thành. Sau đêm đó, mỗi khi thấy buồn, cũng không thèm ra tròi nhậu với bạn bè nữa. Không phải vì anh sợ lệ cằn nhặn thêm, mà vì ngồi giữa đám đông, anh thấy mình lạc lỏng hơn cả khi ở một mình. Tiếng cười nói, tiếng cụm ly, tiếng chửi thề quen thuộc, bỗng dưng làm cho anh nhức độ. Người ta nói chuyện làm ăn nghe sao ham quá, nhưng mấy chuyện đó với anh sao xa dời quá. Mấy ngày sau lúc trở về nhà Với dâm ba con cá vừa cấm hôm qua Tuấn dội vàng đi vào trong rửa mặt Bắt nồi cơm củi để vợ ăn sáng Rồi lại nấu chút nước Chút trà Sau đó nhanh chóng chạy ra bến sông Chị Lệ lúc này vẫn còn đang ngủ Trong cơn say giấc Đột nhiên chị nằm thấy một giấc mơ rất kỳ lạ Đó là chồng chị Đang hì hụi leo lên cầu thang làm cái gì đó Một nhóm người phía dưới Không rõ mặt mũi Nheo mắt nhìn lên anh Chị Lệ thấy trong nhóm đó Có một ánh mắt rất lạ Không nhận ra là ai Nhưng chỉ biết ánh mắt đó không mấy thiện cảm Như muốn ăn tươi nuốt sống Anh Tuấn tới nơi Rồi tiếng la thất thanh gian lên Anh Tuấn từ trên cầu thang té xuống Người đàn ông đó đi lại Thay dị đỡ anh Tuấn thì gã ta đưa cái lưỡi dài thật dài, liếm dọc cánh tay phải của anh. Chị Lệ vẫn nhắm mắt, miệng ú ớ không rõ nghĩa. Nhưng lúc này chồng chị đã ra khỏi nhà từ lâu, để lại chị một mình, chống chọi với cơn ác mộng không dứt. Con đường đất trong sớm, còn in dấu bước chân sau cơn mưa. Tuấn từ từ giảm tốc độ lại, ánh mắt mong chờ nhìn ra bến sông gần đó. Từ súng thấy bạn ra thì nói lớn. Ê Tuấn, ở đây. Tuấn nhìn sang. Gặp ba thằng bạn đứng đợi sẵn, thì cười cười, dội dàng chạy xe lại. Kiên nói, sớm mày, đợi xíu đi. Ông chủ ra tới rồi tụi tao hỏi coi cho mày vô phụ coi sao he. Tuấn dựng xe tại đó. Anh ẩm ợ như đã hiểu. Rồi cũng cùng thêm vài người nữa chờ đợi. Hơn 10 phút sau thì có người tới. Đó là một người đàn ông thân hình cao lớn, râu rậm rạp. Mỗi bước chân đều nặng như đeo trị. Giọng nói gian gian. Mấy anh em tập hợp đủ ha. Bây giờ mình nhanh khiên độ lên bờ luôn. Nhìn thấy Tuấn, ông ta hỏi. Ủa, chú mày là ai đây? Hình như bữa qua chú đầu có lại xin làm phải không? Tư súng cười hề hề. À. Anh Bãi à, đây là thằng bạn em. Anh Bãi coi cho nó một chân làm với anh Bãi. Chứ tai nó như vậy, khó làm cái khác lắm. Người tên Bãi nhìn tai chân của Tuấn. Sau đó quay sang tư súng. Mày giỡn hả Súng? Tai chân vậy sao khiên giác? Toàn đồ nặng không đó. Lỡ rớt một cái, làm cả tháng trả cũng không có đủ đâu nè mày. Sau đó quay sang Tuấn. Ờ, chú em thông cảm nha. Chắc công việc này không có phù hợp với chú em đâu. Kiền đứng ra năng nỉ. Thôi mà anh, để nó làm mà còn phụ vợ để lo cho con. Nó có vợ ở nhà sắp sanh rồi anh ơi. Lọc cũng thêm vô. Dạ đúng rồi đó anh bảy. Để tình anh em mình, dù gì đi anh bảy. Sau một hồi thích cực năng nỉ, cuối cùng anh em cũng xin cho Tuấn được thử dịp. Mấy anh em phân chia nhau giác hàng cho người ta. Mỗi bao khoảng 20 kg. Khi ai cũng đã giác tới 2-3 bao thì ở đây Tuấn đang chật vật với một bao duy nhất. Người trên xà lan chuyện cái bao, nhưng Tuấn chật vật thấy rõ. Anh cắn trăng nghiêng cổ bợ nó lên, đi ngang qua thanh đòn treo leo bắt từ xà lan lên bờ. Tay phải đang bợ thì chợt nhối lên. Tuấn đỏ mặt, cố gắng không phát ra tiếng. Anh phải tráng làm cho bằng được Cái công việc này Nhưng mọi sự vốn không theo Những gì Tuấn mong đợi Cánh tay vốn đã yếu ớt Vì lực không đều Mà gãy gặp một bên nước mắt sống tự tuôn ra Đôi chân Tuấn không trụ nổi nữa Bắt đầu nghiêng ngã Rồi cả người té nhào xuống dưới nước Từ súng quay lại thấy bạn như vậy Nhanh chóng đặt bao hàng vô chỗ Nhảy xuống sông kéo Tuấn lên Trong lúc còn chìm trong nước Tuấn vẫn kịp nhìn lên Và thấy một gã đàn ông to lớn Đưa gương mặt quái dị Lặng xuống theo anh Ánh mắt của gã ta đỏ lộm Nhìn chầm chầm vào Tuấn Sau đó cười lên khanh khách Giang giọng kế bên tay Tuấn quẩy đạp như muốn xô người kia ra Nhưng khi định thần lại Thì có ai đó đưa cánh tay Muốn kéo anh lên bờ Tuấn mở lớn mắt Hình ảnh mơ hồ đó không còn nữa Bây giờ anh có thể cảm nhận được Người kéo anh lên chính là tư súng Tư súng thở hồng học Chửi một câu cho đỡ tức à, Bà mẹ mày Sao đá tao giữ vậy Sau khi súng kéo lên Thì Tuấn cũng được kiên đem lại cho miếng giải Để băng tạm cái tay bị gãy Tuấn cố gắng nằm đó cắn trăng chịu đựng Không phát ra tiếng đau đớn nào Nhưng những dòng nước mắt sống Như đang tố ngược lại anh Anh bãi thấy Tuấn như vậy Cũng lắc đầu Anh nói với tự súng Chắc thằng em đó làm không có được đâu Mẹ bà Cái tai gãy lật qua một bên luôn rồi Chở nó đi bệnh viện cho người ta coi thử đi Ông móc trong túi ra vài trăm ngàn Nhét vào tay súng Cầm lấy đi Coi như anh trả công cho thằng Tuấn nghe Từ súng có hơi ngại Nhưng anh bãi tra hiệu cứ lấy đi Đúng thật là không nên đánh giá ai dội vàng Anh bãi coi bậm trợn vậy Chớ tốt bụng lắm Chị Lệ ở nhà cũng vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng Chị ôm đầu Nhanh chóng bỏ qua giấc mơ đó Hiện tại vẫn còn nhiều thứ để lo hơn Giấc mơ nọ chắc là do chị nghĩ nhiều Về cánh tay của chồng thôi Bước vào bếp Thấy mọi thứ đã được chồng chuẩn bị sớm Thì chị cũng yên lòng Miệng nở ra một nụ cười hiếm hôi Dở nồi thấy cơm vẫn còn đầy đủ chưa vơi đi Chị thở dài Cái thân đã yếu rồi Mà còn nhỉnh ăn sáng nữa Chắc do bầu bị dưới áp lực Khiến chị khó chịu Mới hay nói nặng với anh Tuấn Chớ chị vẫn rất thương anh Tuấn không rõ có hiểu hay không Nhưng thỉnh thoảng anh buồn, không muốn tâm sự với chị nữa. Đang ngồi suy nghĩ, chợt có tiếng xe máy về trước cửa. Nghe thấy tiếng xe cọc cạch quen thuộc. Lệ ngó ra, thì thấy tư súng đang dịu tuấn vào. Anh vừa ôm cổ tay vừa cười. cười. Mẹ bà mày, tao có gãy chân đâu mà mày dịu dữ vậy cái thằng này. Lệ thấy chồng bị gãy tay thì lo lắng lắm. Cô nhíu mày Ủa Anh đi đâu mà thành ra như vậy Từ súng chắc không thích lệ lắm thì phải Qua những lời nói của gã Với Tuấn lúc xỉn có thể hiểu được Gã cũng không muốn lớn tiếng Với phụ nữ Để lại một câu rồi đi Thôi tao về nghe mày Hai triệu này á Là tiền mấy cái ngày mày ra phụ của mày Coi như đưa vợ mày lo trong lo ngoài đi Cả dúi vào tay Tuấn 2 triệu Sau đó rời đi Từ súng thì chưa có vợ con gì Lâu lâu rủ anh em bạn bè nhậu Tiền thì để dành đó Thế nên mới có chuyện nhét tiền cho Tuấn Mà không nhát tay như vậy Phần gì muốn gia can của thằng bạn im ấm Tuấn hiểu ý bạn nên không nói gì Lệ cảm ơn súng dài câu Đợi gã về cô mới nói Anh đi đâu mà để bị thương nữa vậy Tuấn gãi đầu cười hề hề. À, anh à, ra kiên mấy bao hàng cho anh bãi xà lan đó em. Xui quá nó trật cái tay hay sao á. Mà bác sĩ băng lại rồi. Không có sao đâu. Sau đó anh đưa tiền cho vợ. để cầm tiền mà lòng nặng triểu. Chị đâu có muốn cầm tiền trong cái tình trạng này. Anh vô nhà nghỉ ngơi đi. Đừng có cố quá. Mấy ngày sau... Cánh tài của Tuấn cũng không khá lên như anh nghĩ. Ban ngày lúc trời vẫn còn nắng, giới còn tiếng người qua lại. Cái đau chỉ âm ỉ như con gì đó nằm sâu trong xương tủy. Lâu lâu nhúc nhích một cái làm anh rùng mình ớn lạnh thôi. Nhưng cứ chừng xế chịu trở đi. Khi gió từ con rạch bắt đầu thổi ngược lên, cái đau lại khác hẳn ban ngày. Nó không còn là cái đau đơn thuần nữa. Mà như có ai đó nắm chặt lấy bên trong xương tai của anh Rồi dặn lại Cơn đau đến từ từ Không dứt khoát nhưng dài dẳng Dặn tới khi đầu óc anh quay cuồng Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng thì mới thôi Có đêm anh đang ngủ thì choàn tỉnh Tim đập thình thịt Bàn tay lành nắm chặt cánh tay bị thương Như sợ nó rớt ra khỏi người mình Anh cắn trăng chịu, không dám la lớn tiếng, sợ lệ thức giấc lại thêm lo. Lệ cũng nhận ra chồng khác đi, không phải vì cái tai, mà là vì ánh mắt của anh. Tuấn giờ đây đã ít nói hơn hẳn, anh hay ngồi thử người nhìn ra con rạch. Nhiều lúc chị đi tới đi lui ngoài sao mà cũng không hay. Chị kêu anh cũng không nghe thấy. Có bữa đang ăn cơm, tự dưng anh buông đũa. Nói nhỏ một câu không đậu không đuôi Chắc Cái tai này Không xong rồi em ơi lại nghe mà nghẹn hỏng Đũa cơm chưa ăn đã bỏ xuống Chị không lớn tiếng như thường khi Nhưng cũng không an ủi như trước nữa Chỉ lặng lẽ nhìn chồng Như đang nghi ngờ điều gì đó Chính trong khoảng thời gian đó Từ súng bắt đầu qua nhà Tuấn thường xuyên hơn Không ồn ào như trước Không rủ nhậu Gã chỉ ghé ngồi chơi Rảnh rảnh có chỗ nào êm Thì rủ Tuấn đi cấm câu Chia sẻ phần của mình cho anh Những lúc này Tuấn mới thấy quý trọng tình bạn của Súng thật sự Trong khi Lộc và Kiên bận lo chuyện của gia đình Ít khi qua lại Thì Súng nhiệt tình hơn rất nhiều Một ngày nọ Tuấn thấy Súng về mà chân tay lắm lem xịn đất Hỏi ra mới biết gã chạy vòng vòng mấy cái xã ngoài Kiếm mấy ông thầy thuốc nam Coi ai trị được mấy ca gãy gặp lâu ngày này hay không Súng kể chuyện đó bằng cái giọng rất bình thẳng Như thể đó là trách nhiệm mà gã phải làm Không có vẻ gì cao siêu hay quyền biến Tuấn nghe thì ừ hử cho qua Trong lòng anh vẫn tin mấy cái chuyện này Thì nên để bác sĩ hơn là tìm thầy bên ngoài Nhưng rồi cái đau đó cứ bám theo anh mãi không dừng lại, làm cho chuyện bắt cá cũng trở nên khó khăn. Có bữa nửa đêm, Tuấn đang ngồi bó gối ngoài hiên cho đỡ nhất, thì súng ghé qua. Thấy mặt anh tái mét, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Súng liền nói, Sao vậy mày, lại đau nữa hả? Tuấn rít hơi thuốc, cười cười. Thì nó đó vợ vậy mà Thôi kệ đi Kim mơ cá nấu cháo cho vợ tao cái Bầu bị thèm đủ thứ Mà không có tiền mua mày ơi Gã không hỏi dồn Chỉ ngồi xuống chăm điếu thuốc Ẩm ừ cho qua Rít một hơi rồi nói sang chuyện khác à, Tao đi hỏi mấy chỗ rồi Thuốc thằng cũng coi qua Người ta nói cái tai mày không phải gãy thường Nó bị chấn thương lâu ngày. Rồi lại té nước thêm lần nữa. Xương không có liền được là phải. Có người còn nói mấy cái ca như vậy. Nhiều khi không chỉ có mỗi cái xương thôi độc Tuấn nghe tới đó thì câu mày. Định gạt đi. Nhưng súng đưa tay ngăn lại. Gã đáp bằng chất dòng thấp hơn. Tao cũng không có tin mấy cái chuyện tào lão độc Nhưng mà bữa rồi tao lên miệt trên hỏi cho mày á. Người ta chỉ tao qua một ông thầy. Ông cũng phải thầy Pháp gì ghê gớm. Chỉ coi bắt mạch thuốc thuốc đồ thôi. Nói chung là mấy cái bệnh liên quan tới bệnh âm đó. Rồi chỉnh tay chỉnh chân đồ đó. Ông rạnh lắm. Mày coi được thì tao chở qua. Ví dụ không lành được thì cũng đỡ đau chứ. Lúc đó mới có sức khỏe mà phụ vợ phụ con. Tuấn ngồi im. Trong đầu anh lúc đó không biết có nên tin hay không. Bởi ví dụ như tai gãy lâu rồi Thì chỉnh kiểu gì mà cho lành được Anh nhớ tới cái bụng bầu của Lệ Nhớ Tết sắp tới rồi Nhớ tới mấy lời người ta nói ngoài bến sông hôm bữa Cái đau trong tai lại nhói lên đúng lúc đó Như nhắc anh rằng Mình không có nhiều chọn lựa nữa à, Để tao suy nghĩ thêm Ừ Mày cứ nghĩ đi Tao lo cho anh em á Nên coi sao nói vậy. Còn tin hay không lỡ mày. Nay mẹ nhạc đêm đi. Để tao coi có con cá lóc nào bự bự á. Tao đem qua cho. Nói rồi gã quay lưng đi. Để lại Tuấn ngồi đó ngó theo. Ánh mắt lắm phần biết ơn cùng hy vọng. Gần sáng. Khi gió ngoài rạch thổi mạnh hơn một chút. Tuấn trở về nhà cùng con cá lóc của súng đưa. Giữa lúc anh thấy chị Lệ cầm cụi trong nhà, chị thức dậy sớm như mọi khi, lục đột chụm bếp, tiếng cụi khô gãy nhẹ gian lên trong không gian yên tĩnh. Lệ ngước lên nhìn chồng đi vô, thấy mặt anh xanh sao thì khẽ hỏi. Sáng sớm anh đi đâu rồi vậy? Đêm qua lại đau hả? Tuấn định lắc đầu cho qua, Nhưng rồi lại thôi, anh gật nhẹ một cái, biết mình không thể cố giấu vợ được nữa. Anh để con cá vô trong thùng rộng, từ từ đi lên, dìu vợ đi lại ghế ngồi. Chị Lệ khó khăn hỏi. tay anh khỏe chưa mà đi cắm nữa gì? Cái này thằng Súng nó cho, chứ đêm qua... À, em biết rồi. Tuấn nhìn vợ ngập ngừng Bởi trong đầu anh đã có quyết định Sau cuộc nói chuyện hôm qua Anh kể lại cho vợ Cuộc nói chuyện với súng Thì cô nói Thầy bà gì anh Chuyện gãy tai này á Là do anh té mà thành thôi Tin thì tin Chứ cái gì cũng đổ vô tâm linh á, Thì khổ thân thêm Ờ thì em nói cũng phải Chắc do sốt ruột quá nên vậy thôi Thôi để anh lại đó coi sao Nếu mà trị bằng thuốc nam hay uống nắng gì đó thì anh làm Còn bụi chú thì không đâu Lệ nhìn chồng không nói gì Chỉ khẽ gợt đầu Ngoại hiên trời bắt đầu hưởng sáng Con rạch trước nhà vẫn lặng lẽ trôi Không ai biết Cũng không ai hay Rằng từ khoảnh khắc đó Tuấn đã bước một chân ra khỏi con đường quen thuộc của đời mình Tiếng xe máy nổ lạch bạch. Tuấn ôm cái tay băng bó ngồi sau lưng xe của súng. Gã đạp dài cái, tiếng xe lại tiếp tục nổ lên. Bánh xe vẫn còn dương chút xình đất hôm qua. Từ từ lăn ra khỏi con sớm nhỏ. Trên đường đi, cả hai cười nói vui vẻ. Súng đề cập rất nhiều về người thầy kia. Tuấn lúc đầu thì còn nghi ngờ. Nhưng nghe bạn nói thì cũng có cảm giác tin tưởng. Sau khi thấy súng nhiệt tình quá, Tuấn mới cười nói <cười> Tao mang ơn mày lắm súng à. Không biết làm sao mà trả ơn cho mày đủ nè. <cười> Bạn bè mà mày nói quá, làm tao nổi da gà thấy mẹ luôn. Tuấn cười nhưng không đáp. Cũng hy vọng mọi sự tin tưởng của mình và sự nhiệt tình của tư súng là không dư thừa. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà mái ngói cũ. Súng dẫn xe vào Đầu gật gật chào người đàn ông đối diện Đó là ông lão tầm tuổi 70 Thân hình ông ta cao tráo Người không quá ốm Mái tóc qua trâm Nhìn qua rất là đạo mạo dáng vẻ này khiến Tuấn nghĩ mình đã tìm được đúng người Cả hai chào người nọ Ông ta cũng chào Lịch sự giới thiệu Ờ chào hai chú Cứ gọi tôi là hết hả Sau đó thầy mời cả hai ngồi xuống cái bàn trà ở giữa nhà Ấn tượng của Tuấn là mùi thoang thoảng của cây cỏ thuốc Xung quanh cũng chất nhiều bao ni lông đựng thuốc nam Mấy ngăn tủ đặt xung quanh ghi rõ tên thuốc và tác dụng Được đóng chặt rất kỹ lưỡng gọn gàng Tuấn ngó qua một chút Còn thấy ở góc bộ ngựa Có một cậu thiếu niên đang bốc thuốc bỏ vô bọc Xem ra lời tư xuống nói không sai Tuấn quan sát cũng nhanh Nghe thầy nói thì cũng gật đầu chào lại Dạ thưa thầy hết Con là Tuấn Đây là bạn của con Là tư súng Bữa nay tụi con tới là có chuyện muốn thưa đó thầy Hôm nay cứ thấy chu này trảo trảo qua trước cửa Thì ra là có chuyện cần nhờ sao à, à, Dạ thưa thầy Thiệt ra là chuyện của con Ờ, cái bữa thấy cậu này tôi đã nghi rồi Phái âm bình theo thử coi có chuyện gì Thì đã tỏ tượng Chu Tuấn đây đang gặp vấn đề ở cánh tay phải phải không? Tuấn hơi bất ngờ Quay sang hỏi nhỏ súng Ủa, sao mày nói thầy thuốc mà? tôi nghĩ ông ta trị được bệnh âm như khoáng mùa này kia Với lại chỉnh xương khớp tay thôi Đâu có nghĩ là có thể dùng âm binh Tôi cũng có biết chút đạo Pháp Đôi khi cứu người Cũng cần dùng tới đôi chút Thật ra cánh tay phải của chú đây Không phải là bị gái đơn thuần thôi độc Lần đó chú mận hồ Leo lên cầu thang rồi bị tét Thật chất là không có nặng lắm Nhưng mà ở đó có ngủ một con quỷ Nó ghét chú Vì chú leo đúng chỗ mà nó đang nằm Nó mới bẻ tài chú Rồi thành ra như vậy đó Tuấn nghe thấy quang mang Anh thì chưa thấy dòng quỷ nào hết Nhưng gần đây anh hay đau thất thường Là thật Lúc đầu cứ nghĩ là do đi làm cho anh bãi Nên nó động lại vết thương cánh tay Bây giờ nghe thầy nói Anh rất quang mang à, th Thầy nói đúng quá thầy Đúng thiệt là con leo thang té Nhưng mà lúc đi điều trị Thì tai con yếu hẳn luôn Không có dấu hiệu gãy xương gì M Mà cũng đâu có thấy ma quỷ gì đâu thầy Chỉ có gần đây Sau khi bị tai nạn ở chỗ anh Bãi Thì dích thương của con nó đau lại Mà nó đau lạ lắm thầy Hờ Thiệt ra là nó bẻ tai chú một lần nữa đôi chân Bây giờ nó mạnh rồi Vậy cho nên mới có thể hành sát chú mấy bữa này. Nhưng mà không sao đâu. Chuyện này tôi lo được cho chú. Tư súng vội nói. Vậy, vậy xin thầy cứu mạng thằng bản con chứ thầy. Chứ để vậy hoài khổ vỡ khổ con đó thầy ơi. Thầy gật đầu nhìn qua Tuấn. Anh suy nghĩ cái gì đó, sao cũng nói. Dạ, xin thầy giúp cho con chứ với... Rồi được rồi. Thật ra tôi ngồi ở đây đợi, tạm ngừng hút thuốc một ngày là để tiếp cậu đôi chân. Tuấn nghe vậy thì lòng cảm phục lắm. Anh còn chưa biết nói gì. Thầy đã đưa tay cản lại. Ông gọi cậu thiếu niên kia lại. Tí à, lại thầy biểu. Dạ, thưa thầy. Thầy kêu con có chuyện gì không thầy? Thầy bấm đốt ngón tay. Rồi nhanh chóng nói Con đi vô trồng Lấy y ngãi ra đây cho thầy à, à, Dạ thưa, thưa thầy Y ngãi dùng để cứu người đang cận kệ cái chết Với lại năm đó thầy nói Là chờ người đủ duyên Bây giờ dùng nó để trị một cánh tay thì, thì có hơi Người cần cứu Và đang cần y ngãi Ở trước mặt đây con Nếu không trị sớm Thì từ tay nó sẽ ăn tới ngực Rồi lan giận tới bao tử. Quỷ hoại từ từ cho chết đi mà thôi đó. Thí nghe vậy cũng nhanh chóng đi vào trong. Để lại hai người đang vô cùng quan mang nhìn thầy. Tuấn cũng có suy nghĩ riêng. Bởi đó giờ nghe ngãi dùng để hại người. Chứ chưa nghe tới ngải cứu người bao giờ. Súng cũng nghĩ như vậy. Hỏi thì thầy giải thích. Ngải có nhiều loại. Tốt chứ xấu. Ngãi trong dân gian không có thiện hay ác Mà nó là kết quả của bàn tay nuôi dưỡng Và tâm ý của người sử dụng Ngãi tốt thường được nuôi bằng lễ nghi thanh tịnh Bằng sự kiên kỵ và lòng tôn trọng Nên khí tức của nó tỏ ra trầm lắng, dễ chịu Nếu không biết dễ bị hiểu lầm là cây kiến thông thường Ngược lại thì ngãi xấu sinh ra từ dục dọng Và toàn tính ích kỷ Được nuôi dưỡng bằng máu tươi Bằng quan niệm Cho nên khí tức nó nặng Gây khó chịu mỗi khi lại gần Lúc đầu có thể cho cảm giác quyền năng Nhưng về sau thường quay lại Hại chính chủ Dèo bất an hao tổn và tài ương đó Được 5 phút sau thì tí cũng trở ra Trên tai cầm một chậu cây nhỏ, dáng dẻ trông như cây tùng kiển hay là cây tùng chanh dùng để trang trí bàn làm việc. Đúng như lời thầy nói, khi tí đặt cây ngải xuống bàn, Tuấn cảm nhận ngay được một mùi dễ chịu thoang thoảng, lấn áp luôn mùi thuốc nam trong nhà. Chú cư đêm vậy, mỗi đêm nhỏ một giọt nước phép này vô gốc cây là được. Thầy đưa cho Tuấn một chai nước lọc, Được bọc cẩn thận mấy lớp bọc ni lông. Tuấn nhận y ngãi. Trong lòng thấp lên tia hy vọng lớn. Một ngày nào đó sẽ khỏi bệnh. Có thể đi làm để lo cho vợ con. Tuấn định mở miệng thì súng cản lại. Cả nhanh chóng rút trong túi ra số tiền. Ờ, dạ thưa thầy. Cho con hỏi số tiền để thỉnh y ngãi. Để con được cúng cho tổ được không thầy? Đưa tôi vài chục ngàn. Đủ tiền mua lại cái chậu mới là được rồi Còn y ngãi này là tôi để giúp chú đầy thuộc Nhận tiền là tổ quật tôi chết Cả hai cảm ơn thầy rối trích Rồi cũng nhanh chóng đi về nhà Lệ thấy chồng đem một chậu cây lạ về cũng có thắc mắc Tuấn gãi đầu nói dối Vì anh chưa rõ công dụng của nó Cũng sợ vợ nói mình mê tính dị đoan cây tùng đó em Anh thấy trẻ nên mua về để chưng tết Tuấn thấy cái bụng lắp đó của vợ Anh liền phấn khởi Không rõ gì sao Anh lại tự tin hơn thường ngày rất nhiều Dù ta vẫn còn đang phải băng bó Anh cúi xuống hôn vào bụng vợ Rồi khẽ nói Ráng đợi ba nghe con bà ba thương mẹ con con nhiều lắm Ủa, giờ anh đi sao rồi anh? Thầy có chỉnh được không? À, thầy nói để thầy uống nắng từ từ em. Chị Lệ nghe thấy cũng ấm lòng. Mội lo toan định kể cho chồng nghe chợt tan biến. Thấy chồng không còn kỳ lạ như hôm nay, cô hỏi. Hôm nay anh cứ lạ lạ, cứ hay ngồi thừ ra. Bộ anh bị gì hả? À, hôm nay đau cái tay. Sợ phế luôn, cho làm khổ mẹ con em nên anh buồn vậy mà. Chị Lệ không đáp, nhưng chỉ có chị biết rõ. Mấy hôm nay, mỗi khi đứng từ xa quan sát chồng, chị thấy có thêm một bóng dáng nào đó đang lượn lờ bên cạnh. Thỉnh thoảng đưa tay lên miệng, cắn vào cánh tay bị thương của anh. Biết đó liên quan tới chuyện âm, nên chị không tới gần. Cũng không nói cho chồng sợ anh lo thêm. Rồi khi ngủ, Chị mơ thấy có một đứa nhỏ đứng từ xa nhìn tới. Bản năng của người phụ nữ sắp sinh nhắc nhở chị đứa nhỏ này đang cần mẹ. Chị chạy lại hỏi thăm. Đứa nhỏ này như sinh non, thân người đỏ lờ màu máu, nhớp nháp chảy ra quanh người đến tanh nồng. Trong mơ, chị như bị điều khiển tâm trí, không nhận ra sự bất thường mà còn hỏi Ủa, con con là con ai? Sao giờ này đứng đây? Con kiếm mẹ hả? Đứa nhỏ lắc lắc đầu Đưa cánh tay nhỏ xíu lên lao nước mắt Nó kêu Mẹ ơi Chị Lệ chưng hững không rõ chuyện gì Thì đứa nhỏ liền biến mất ngay trước mắt chị Lệ cũng bật vậy Nước mắt chị tự động chảy ra Dù không rõ gì sao Biểu hiện khó hiểu của chồng Và bóng ảnh kia làm cho chị lo lắng Bây giờ lại thêm giấc mơ nọ Càng làm chị thêm bất an Nên chị dự định sẽ đi tìm thầy Duyên Ở trong kinh bẫy để giúp đỡ Chị tìm thầy giúp Là sợ nhà có dông phá Chứ không có nghĩ tới chuyện giúp cánh tay cho chồng Vì chị vẫn nghĩ đó là do anh té chấn thương mà ra Quay lại hiện tại Chị Lệ trả lời chồng Em nóng nên nói vậy thôi Chứ em không có ý gì đâu Vợ chồng mình khó khăn lắm Mới đi được với nhau tới gần chục năm nay Được ơn trên ban cho đứa con Nên em rất là sợ Thành ra Anh hiểu mà Anh đâu có trách em được Anh là đàn ông mà Để cho em khổ nhiều rồi Gió từ sông thổi vô rì rào Mấy tàu lá chuối lại bị đẩy cho ngã nghiêng Trong căn nhà nhỏ Tình cảm giống nứt dở cách đây không lâu cuối cùng cũng được hàng gắn lại ít nhiều. Chỉ có điều từ xa xa nhìn ra, có một người đang lẳng lặng đứng đó, đưa đôi mắt khó hiểu, hướng về phía ngôi nhà của cả hai. Không rõ người nọ đang có tâm ý gì. Từ khi thỉnh y ngãi về, thì tình hình cánh tay của Tuấn tốt hơn thật. Anh để nó ở đầu giường ngủ của hai vợ chồng. Ngày đêm nhỏ nước phép vô chậu cây ngải Chị Lệ thấy cây kiển này có mùi hương dễ chịu nên cũng giữ, chứ không có ý kiến gì. Anh Tuấn có được y ngại không khác gì uống thuốc tiên. Mới chưa một tuần mà cánh tay đã có thể động đậy như thường. Bây giờ có thể đi làm phụ vợ được rồi. Chị Lệ cũng đỡ giấc giả hơn, ở nhà nấu nướng, rảnh thì nói chuyện với hàng xóm cho đỡ buồn. Nhưng rồi càng ngày những giấc mơ lạ lẫm càng xuất hiện nhiều hơn trong giấc ngủ của Lệ Nhiều khi chị nằm trong mùng Cứ thấy lãng giảng bóng dáng của người đàn ông ở bên ngoài Đôi khi lại ngửi thấy một mùi hôi thối từ đâu đó sọc vào mũi Khiến chị nôn ối liên tục Tuấn từ khi khỏe lại thì được nhận đi làm thuê ở ngoài chợ Anh cũng siêng năng làm hai ba việc để kiếm thêm nên rất ít khi ở nhà ban ngày. Anh nhờ một người chị hàng xóm coi ngó vợ mình dùm, bởi hai vợ chồng không có ai thân thích. Người nọ là chị Lam. Như mỗi ngày, chị đi chợ sớm về thì ghé qua nhà Lệ. Thấy cô đang nằm trên giường, mồ hôi túa ra ướt đẫm, thì lo lắng chạy lại. Lệ à, em sao vậy em? Cô lây người, thấy Lệ cứ nhắm nghiền mắt, Miệng ú ớ chứ không đáp. Cô nhận ra, liền chạy đi gọi người tới. Một người lớn tuổi trong xóm đi lại, lấy nước trên bàn thờ xuống nhẫm niệm mấy câu, rồi hất vào mặt Lệ. Lúc đó cô mới hốt quảng mở mắt ra. Ai cũng nhanh chóng đỡ cô dậy hỏi. Lệ chỉ im lặng chứ không mở miệng nói gì. Nhưng ai cũng có thể thấy, trong mắt cô là một sự quan mang tột độ. Như bản thân vừa mơ thấy thứ gì đó, đáng sợ lắm. Chắc là nó gặp ác mộng rồi. Khổ thiệt, bụng mang dạ chữa. Bây giờ có sao không con? Có đau bụng gì không? Thiếm Chính hỏi lệ. Chị khó nhọc lắc đầu. Dạ, có sao đâu Thiếm. Có hay mơ bậy bạ thôi à Ờ, chắc căng thẳng quá đó. Thôi đừng có lo nhưng lợi trấn an đó chỉ có tác dụng trong chốc lát. Chiều hôm ấy, khi mọi người đã về hết, nhà chỉ còn lại một mình lệ. Chị nằm nghiêng trên giường, tay đặt lên bụng, cố vào giấc ngủ để quên đi cảm giác nặng nề trong người. Ngoài sân, nắng chiều xuyên qua hàng cây, in những dệt dài lên nền đất khô cứng. Lệ vừa chợp mắt, thì mùi hôi thối quen thuộc lại ùa tới. Nồng và tanh tuổi Như mùi sình bị khuấy lên Chị giật mình mở mắt Chiếc mùng vừa dăng Vẫn im liềm không lay động Dù gió ngoài hiên đã ngừng từ lúc nào Trong khoảng ánh sáng yếu ớt Bị che khuất Chị thấy một cái bóng đứng sát mé dường Cao gậy Lưng còng Hai dai triểu xuống Như mang giật gì đó rất nặng Chị muốn kêu Nhưng cổ họng nghẹn cứng Muốn nhúc nhích Nhưng tứ chi nặng triểu như bị đè chặt xuống giường Cái bóng cúi xuống Mặt mũi gớm ghiết Đưa kề sát tới mức Lệ ngửi rõ mùi tanh tửi bốc ra từ nó Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên bụng chị Nó không làm gì hết Chỉ đặt lên rất nhẹ Nhưng cái lạnh từ trong cánh tay nọ Lan nhanh khắp cơ thể Như đang hút hơi ấm trong người chị đi Lệ bật dậy thét lên Tiếng thét vừa ra khỏi miệng Thì cơn đau từ bụng dưới kéo tới Dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đó Chỉ co người lại Hai tay ôm chặt bụng Mồ hôi đổ ra như tấm Cơn đau không đến dồn dập Mà kéo dài âm ỉ Từng đợt siết chặt như có thứ gì đó Đang bị lôi ra khỏi người chị Chị lết được xuống giường bỏ ra hiên nhà Miệng chỉ kịp gọi mấy tiếng yếu ớt Máu bắt đầu thấm ra ướt giặc quần Lệ nhìn xuống Đầu ốc choáng gián Trong khoảnh khắc ấy Chị hiểu rất rõ một điều Mà chính chị cũng không thể tin được Nó đã xảy ra Mai sao lúc này có vài người đi ngang qua Thấy lệ đang nằm mệt dưới đất Thân người chảy máu Miệng ú ớ không rõ lời Mọi người hô quán, có người dội chạy ra chợ kêu anh Tuấn về. Chị Lệ tức tóc được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy cấp. Lúc anh Tuấn vô tới thì nhận được thông báo đau lòng là cái thai không thể giữ được. Điều đáng buồn hơn là chị Lệ cũng bị hôn mê từ ngày đó không tỉnh lại. Bác sĩ cũng không thể cho ra được kết quả chính xác, chỉ tạm kết luận là chị đang sống đời thực dật. Tuấn lo trong ngoài hết tất thải Lúc nhận xác con Lòng anh trở nên trống rỗng thấy rõ Nhìn vợ đang nằm với giường bệnh Anh chỉ biết cắn trăng đau đớn chấp nhận Bản thân cũng không biết nên làm gì hơn Tai anh vừa mới khỏi Tin vui vừa đến đã dội đi Từ ngày đó Tuấn vừa làm Vừa tới lui lo cho vợ Lòng không nghĩ tới chuyện gì khác Cho tới khi tư súng tới thăm Gã gợi ý Nghe người ta kể lại sao mà ghê quá Hay là mày mời thầy hết Tới coi chuyện gì xem sao Tuấn giống chưa nghĩ gì Tới chuyện tâm linh Nhưng nhớ tới lời kể của mọi người Về biểu hiện của lệ Anh mới bắt đầu lo lắng Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo Anh chọn cách tìm tới thầy hết Để hỏi chuyện Tuấn đi một mình Lúc tới nhà thầy là vào một buổi chiều mưa lâm râm. Tuấn thấy nhà thầy hôm nay vắng vẻ, nên cũng có chút chột dạ Nào ngờ khi vào tới, đã gặp thầy ngồi sẵn. Ông thở dài nổi. Tôi cố hết sức tròn. Chỉ cứu được vợ chú thôi. À, là sao hả thầy? Con quỷ bẻ tay chú. Nó quay lại tìm chú để ám hại tiếp. Y Ngãi đã báo cho tôi biết trước Nên tôi niệm chú cho nó đánh đuổi con quỷ đi Đào ngờ nó cũng không thể giúp được chú qua cơn đại nạn này Đứa con đó đỡ cho chú một mạng Vì nó mang dòng máu của chú Còn vợ chú đáng lẽ cũng chết chung May mắn là Y Ngãi kịp cứu lại mạng của cổ Dạ Thưa thầy Ờ Vợ chú chưa chết độc Chỉ bị con quỷ bắt hồn đem giấu rồi Tạm thời tôi chưa biết đang ở đâu Nhưng cốt yếu nó muốn bắt chú Vì nó có mối thù với chú Mối thù này không những ở kiếp hiện tại Mà nghiệp duyên chú với nó tới mấy kiếp lần Tôi không thể nói ra hết Vì sẽ bị quật Vậy, vậy bây giờ phải làm sao đây thầy à, duyên của chú di vợ đã hết nên là thôi thì chú cư trời xa khỏi vợ mình con quỷ sẽ đi theo chú rồi thả hồn giết cô ấy vậy lúc đó mọi chuyện sống chết trà sau phải do nghiệp duyên của chú và con quỷ quyết định rồi Tuấn nghe xong thì im lặng rất lâu Bản thân anh cũng đâu biết nên trả lời sao Rời bỏ vợ mình sao Làm như vậy có tàn nhẫn quá không Tuấn thấy lòng dấy lên một tia đau đớn khó nói thành lời Chọn tin thầy Anh sẽ mất đi hạnh phúc và mạng sống Nhưng nếu không tin Thì anh mất đi vợ của mình Tuấn trở về nhà với tâm trạng nặng nề Tâm trí đấu tranh rất nhiều. Cuối cùng đưa ra một quyết định khó khăn. Anh ghé nhà chị Lam, thấy hai vợ chồng chị đang ăn cơm chiều. Tuấn bước chào với gương mặt không vui. Anh Sang cười nói Tuấn hả mày, vô làm miếng cơm nè. Tuấn không đáp, mà đi lại gần đó quỳ xuống. Hai vợ chồng quang mang, đột ngộ quá khiến cho họ không kịp phản ứng. Ủa Ê, Tuấn sao vậy Có gì nói chứ mày làm vậy coi sao được Ờ đúng rồi đó Tuấn Có gì nói nghe thử coi Sao vợ này không trong vợ mà về đây Tuấn lắc rộ Kể lại toàn bộ mọi chuyện Từ cánh tay bị gãy Thầy hết Y ngải Cho tới việc đứa con chết thai Vợ bị bắt hồn Trong xóm này chỉ có vợ chồng anh chị Là người Tuấn tin tưởng mà kể lại Tao nói thiệt Lúc thấy cái tai mày hết nhanh như vậy Trong sớm người ta cũng xì sầm dữ lắm Mà không ngờ là tới cỡ này giờ Xin anh chị coi ngó dùm vợ em Em mang ơn hai người suốt đời Rồi anh dúi vào tai anh sang một sắp tiền Cùng với một mảnh giấy Tiền này anh chị giữ dùm Có gì cần cứ dùng Mỗi tháng em sẽ nhờ người gửi về thêm Xin anh chị thương tình cho em Thôi được rồi Đừng có lo Mỗi sự anh với chị Mày dầm ngó cho Chị Lam cũng không nói thêm Nhưng chị nói nhỏ vào tai Tuấn Điều gì quan trọng lắm Mà anh nghe tới đâu Mắt liền mở lớn tới đó Kể từ ngày ấy Tuấn bỏ đi biệt tích thật Trong xóm người ta chỉ xì xào rằng anh không chịu nổi nên bỏ vợ, bỏ nhà mà đi. Chẳng có ai dành cho anh một lời tích cực. Vợ chồng chị Lam không giải thích, chỉ lặng lẽ làm đúng những gì mà Tuấn đã nhờ. Đúng một tháng sau kể từ ngày Tuấn đi, chị Lệ tỉnh lại thật. Bác sĩ kiểm tra liên tục. Họ không giải thích sao được một người được từng kết luận là chết lâm sàng Nai lại có thể tỉnh dậy Chị có thể nói là một trường hợp hiếm gặp Chị lệ tỉnh nhưng người yếu lắm Trí nhớ chập chờn không rõ Nhưng cứ hể nhắc tới cái thai Là chị bật khóc không thành tiếng Tự trách mình không giữ được con Nghe chị Lam nói về chồng Tim chị đập thình thịt Như muốn dăng ra khỏi lòng ngực Anh... Anh bỏ đi thật sao? Căn nhà cũ lạnh ngắt Vì đã lâu không có hơi người Trước khi vậy Chị làm đưa cho Lệ một bọc ni lông Bên trong là sắp tiền Cùng mảnh giấy gấp gọn Lệ cầm lấy Lòng trống rỗng Lẽ nào từng ấy tiền Có thể bù đắp được cho hạnh phúc Đã mất đi hay sao Y ngãi trên đầu giường Cũng ngày càng héo dần Việc này làm cho đôi mại của chị nhú lại Không rõ nghĩ gì Nhưng khi thấy nó héo Chị cũng chẳng có động thái lo sợ Chỉ có mỗi lần nhớ tới ngày Xảy mất đứa con Trong lòng chị lại dấy lên Một nghi ngờ mơ hồ Âm ỉ nhắm về chính cái cây ấy Lệ sống dựa dẫm vào nhà chị Lam Sáng thì qua phụ cái này cái kia Trưa về nấu cơm Chiều lại sang ngồi cho đỡ trống trải Căn nhà của mình Chị chỉ về khi thật sự cần Phần gì lạnh lẽo Phần gì mỗi gốc trong đó Đều gợi lại những điều không muốn nhớ Và trong khoảng thời gian này Từ xuống bắt đầu ghé qua thường xuyên hơn Ban đầu gã chỉ ghé vào những lúc rất bình thường Khi thì mang theo con cá lóc mới kéo dưới rạch lên Khi thì mới ra muốn hái dọc bờ Gã không vô thẳng nhà lệ Mà đứng ở ngoài ngõ Gọi giọng vô nhà chị Lam Hỏi thăm vài câu Rồi tiện tay gửi đồ Ờ cho tôi gửi cô Lệ uh, Mới cá mới cắm được Tại bữa nay ngoài chợ bán mắt quá Thôi chú để đó đem về ăn đi Lệ bây giờ nó cũng khỏe rồi Với lại có vợ chồng tôi lo Không sao đâu Nói vậy Nhưng súng vẫn cứ liên tục dúi vào Khi nào Lam nhận thì thôi Chị chặt lưỡi trai dẻ bất đắc dĩ Nhưng rồi cũng phải xui theo ý anh ta Lệ từ nhà mình đi qua Thấy bóng lưng súng thì hỏi Ủa, trả qua đây chi vậy chị? <cười> Đem cho em con cá nè Cái kiểu này á chắc đỡ cô đơn sớm quá ta Bị chọc Nhưng Lệ không có vẻ gì là khó chịu Cô còn cười đắp <cười> Dạ Em sẽ còn cô đơn nữa đâu. Lam nhìn lệ, ánh mắt chị lé lên tia hài lòng. Đi vô, có mội cho anh sang mày rồi đó. Ở một nơi khác, có tiếng ho khang gian lên, đánh bật cả không gian vốn im lặng trong đêm tối. Trong căn nhà thuốc của mình, thầy hết đang ngủ liền bật dậy, hướng về phía giường của thằng Tí học trò của ông. Ông đỡ Tí dậy, Tai vuốt nhẹ ngực cậu, rồi hỏi khẽ. Có sao không tí? Tí lắc đầu, cậu khó nhọc nói. Dạ, con không sao. Lại một tiếng ho học khô khăn. Sau đó là một ngụm máu nhỏ trào ra từ miệng cậu. Thầy hết hốt quảng, tai lấy điện thoại gọi cho người quen. Lát sau có hai người nhà gần đó chạy xe qua. Sau đó cũng dịu tí từ trong nhà Người chạy người kẹp Thẳng hướng bệnh viện mà tới Đây là người quen Những người mà thầy từng giúp đỡ Nên khi gọi là liền có mặt ngay Thầy đứng đó Quýnh quán dắt chiếc xe máy ra khỏi cửa chính Thầy định nổ máy xe Thì từ đằng sau nghe một tiếng rắc Như có ai đó vừa bẻ một cành cây khô vậy Thầy quay đầu lại thì hai mắt mở lớn ra hết cỡ. Khi bàn pháp thầy luôn bài ở giữa nhà, lúc này bị gãy ra làm đôi. Đèn dầu từ bàn phép đổ lan xuống miếng giải đỏ, trái trực lên một màu sáng nóng. Thầy đứng yên chết lặng, hai bên tai như ù đi. Sau đó là hai dòng máu tươi từ hai lỗ tai thầy, chải dòng xuống đôi vai. Thầy hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây lẽ nào là kết quả mà ông đang nhận được hay sao? Ở nhà của Lệ, chị đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, ngực thở đều đều như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Nhà dưới quê mấy khi có đèn ngủ, thứ ánh sáng duy nhất là chiếc đèn cà na treo lũng lẳng bên cạnh mùng. Chợt chỉ nghe tiếng bước chân từ bên dách. Sau đó là tiếng mở cửa nhẹ nhẹ. Sau nữa là tiếng kèn kẹt từ bản lề gian linh. Chị Lệ siết chặt nắm tay, mong thứ mình đang chờ đợi sớm tìm đến. cầu được ước thấy, từ súng từ từ bước vào. Chiều đây thôi, gã ta mới nhận được một lời mời từ Lệ. Thứ mà cả đời gã cũng không nghĩ rằng Mình có thể nghe được Gửi cô Lệ mấy con cá Nấu cháu ăn cho lại sức Chuyện cũng qua rồi Ai cũng tiếc cho thằng Tuấn với cô Nhưng mà buồn hoài cũng không được gì Cô phải vui lên Thì thằng Tuấn dù ở đâu cũng thấy yên lòng Lệ gật nhẹ đầu Đưa đôi mắt ngấn nước nhìn súng Cô bẻn lẻn nói nhỏ Thời gian gần đây, à, em cô đơn quá. Chồng ít quan tâm. Anh lại bất lực, không cho em được một đứa con. Em buồn lắm. Trời bữa nay nắng dữ, chắc à, tối nay lạnh cho thấy luôn. Anh xuống tới nhà em chơi. À, có gì hai đứa mình tâm sự? Nghe lời của Lệ thốt ra, Súng như muốn trả rời chân tay. Anh em sao? Cả chờ cái cách sưng hô này lâu lắm rồi. Còn cả lời đề nghị đó nữa. Thì ra Lệ cũng không phải kiểu con gái tốt lành gì. Nghĩ tới đó súng có hơi thất vọng. Nhưng mồi ngon ở trước mắt không lẽ bỏ qua. Chơi xong rồi quay đầu đi cũng được mà. Để không mất công bại mưu tính kế bấy lâu nay. Quay lại hiện tại. Từ súng thấy Lệ nằm mở mắt nhìn mình. Thì nở một nụ cười gian tà. Gã từ từ đi lại gần, ngồi xuống cạnh mùng của Lệ. Gã không tấn công ngay, mà nói nhỏ. À, anh tới tâm sự với em nè. Lệ quay người sang, mỉm cười hiền hòa nhìn gã. Cô nói. <cười> anh chưa có được vô đây đâu đó. À, vậy anh phải làm gì đây? Anh phải thú thiệt với em. Để biết anh có thật lòng muốn có em hay không? À, được, được rồi. Em hỏi gì hỏi đi. Lệ đưa tay ra khỏi mùng, nhẹ chạm vào tay súng. Chồng em hay bỏ bê em lắm, nên em rất thiếu thốn. Sao anh không ngỏ lời với em, mà phải tìm cách hại chồng em gãy tay vậy? Lỡ anh bị người ta phát hiện thì sao? Từ súng sửng người, Nhưng rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh Dù gì cô ấy cũng biết rồi Cả cũng nghĩ lệ đang chịu theo ý mình à, Anh sợ em không chịu Nên anh làm như vậy Chứ nếu không Anh cũng ngu gì mà cúng số tiền lớn trộm hết chứ à, Sao vậy anh Súng định nắm lấy tay lệ Thì cô rụt lại Anh phải trả lời Tôi muốn làm gì ấy làm À, thầy hết có đứa cháu bị bệnh phổi nặng Phải dùng số tiền rất lớn mới có thể cứu được Anh mới nhờ ông ta bán lá bùa nhốt dông Sau đó học bài chú thả dòng Để nó đi theo thằng Tuấn Còn dòng đó ám làm cho thằng Tuấn nó té Nhưng mà thực chất lúc đó nó không có gãy tài đâu Chỉ là sau này con dòng đó đi theo liên tục Bẻ tai nó Nên tai nó luôn trong tình trạng yếu ức Anh làm điều này Vì nghĩ dù gì cũng là anh em Anh muốn có được người mình yêu Chứ không có muốn hại nó chết Nào ngờ Anh Vũ Tuấn đi thỉnh Y Ngãi vậy Để trị tai của anh Nhưng thực chất là chỉ cần Ông thầy sai dòng âm bên kia Không vẽ tai anh nữa là xong Sau đó Y Ngãi quay sang quật em bị sảy thai Làm cho tinh thần anh đi xuống Rồi lại vụ anh đi tìm thầy. Sau đó ông thầy nói anh phải bỏ đi thật xa để tránh làm hại vợ con. Có đúng không? À, à, à, sao em biết? Ở ngoài gian lên giọng nói của đàn ông. Súng nghe qua thì quen lắm. Sao lại không biết chứ? Đúng không em? Thì ra là Tuấn cùng Lộc già và già người đàn ông khác. Ngoài trước cũng có mấy bóng người đi vào, ai cũng cầm đèn pin soi vào mặt Tư Súng, làm cho gã nhăn mặt. Tuấn đi lại bật đèn lên, làm lộ rõ khung cảnh mà anh không mong muốn nhất. Thằng bạn thân của mình đang ngồi cạnh lệ, từ lâu đã có ý định chiếm đoạt vợ anh. Lệ nhếch mép, vạch mồm tán mạnh vào mặt Súng một cái rõ đau. Nhiều khi đứng ngoài ruộng còn nghe thấy cũng nên. Ai nấy đều nhăn mặt. Từ xuống lúc định thần lại thì muốn chống trả. Nhưng anh Sang đã đi tới, đã hắn té dối dụi. Lệ tóc mùng chạy tới ôm chồng, nước mắt lúc này mới chịu rơi xuống. Cô đã kiềm nén cơn mắt ói khi phải nói chuyện ngọt ngào cùng gã đàn ông khác. Mà hắn lại là kẻ hại gia đình mình. Cô cũng đã giấu nước mắt khi biết con mình bị hại, cũng chỉ vì tính ích kỷ của kẻ khác. Ngay lúc này, cô chỉ muốn giết chết hắn mà thôi. Tuấn ôm chặt vợ, trấn an. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lộc đi tới, anh đỡ súng dậy, nói với chất giọng nghẹn cứng. sau chị Xuân? Mấy lời đó là thật sao? Súng lao máu khóe miệng Đẩy bạn mình ra Hắn ta bây giờ cũng không còn đường để thoát Đành cười lớn mà nói <cười> Đúng đó Là tao làm Tao cố tình nói xấu con lệ Sau đó làm mấy cái chuyện kia Để cho vợ chồng nó chia cắt Thì sao chứ Là tao đã kể về hoàn cảnh của mày cho ông thầy nghe Để ông nói ra tạo niềm tin cho mày Là tao đã lựa đó Trời sao Hạnh phúc mà tao không có được Thì lưng hồng đứa nào có Hắn lại chỉ tay vào mặt Tuấn Mà nói Nói cho mày biết Nếu hôm nay mà tao không mắc bẫy Thì sớm muộn gì tao cũng chiếm đoạt được con vợ mày Nó chống cỡ tao giết nó luôn Mai cho tụi bay là biết trước mà lên kế hoạch bắt tao Gián cờ này tao thua thì tao chung Vậy thôi Tuấn không giữ được bình tĩnh nữa Anh lao tới đấm một đấm vào mặt súng Mọi người định phụ anh một tay Vì nghe hắn nói Làm cho họ ngứa ngái lắm rồi Nhưng lộc can tra Chuyện này cứ để hai đứa nó giải quyết một lần cuối Mọi người khoan hắn vô Mọi người hiểu ý Để yên cho súng Ai cũng thủ thế nếu hắn có động thái giết người Cột ẩu đả diễn ra Xuống trúc hết mọi bực tức Mà đấm một cuốn Làm cho Tuấn ngã gục Anh lồm cộm đứng dậy Thì hắn lao tới giật anh súng tay không ngừng đấm đá Khiến cho máu mũi anh chảy ra liên tục Lúc mọi người định tới khống chế tư súng Thì trong đầu Tuấn hiện ra Hình ảnh tàn tạ của mình bấy lâu Thời gian mà vợ chồng lục đục Ánh mắt vợ thăm quần vì lo nghĩ Đầu anh bù trối vì tự trách Anh lại nhớ tới cái chết quan ức của con mình Cơn giận lên tới đỉnh điểm Anh gầm lên một tiếng Dùng hết sức bình sinh hất súng ra Đè nghiến hắn xuống đất Sau đó đấm liên tục vào mặt Đến lúc trăng và máu của hắn lẫn lộn Thì mọi người mới can ra Tuấn đá vào người súng Sau đó hỏi Mày muốn biết gì sao Mày chẳng không đạt được mục đích thì không Súng khó nhọc đứng dậy Hắn lắc đầu Cũng không đáp thêm lời nào Tuấn nhét mép Lao miệng nơi khóe môi Rồi nhìn thẳng vào súng Giọng anh không lớn Nhưng rõ ràng từng chữ rơi xuống nặng như đá đè Nói luôn cho mày biết Vì sao mà tụi tao có mặt ở đây Súng không nói được gì Chỉ thở hồng học Tuấn quay sang nhìn Lộc rồi nhìn mấy người đang đứng dòng ngoài mà nói tiếp Mọi người bị kêu qua gấp quá nên không rõ Bây giờ thì để tôi giải thích Tôi không bỏ đi vì điều gì hết Tôi bỏ đi là để cho thằng chó này tưởng rằng nó đã thắng Tuấn kể lại rằng sau khi nghe Lam ghé tai nhắc tới thầy Duyên trong kinh 7 anh bắt đầu sâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện Từ cái té cầu thang không gãy xương Tới cánh tay đào dài dẳng không rõ nguyên do Từ cây y ngải Cho tới lúc lệ sảy thai Đúng thời điểm tinh thần anh xuống dốc nhất Lúc từ nhà thầy hết về Tuấn thật sự muốn nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng chị Lam Anh để lại tiền và mảnh giấy Viết lời chia ly Để rời đi là thật Cho đến khi nghe chị Lam ghé tay Nói ra nghi ngờ của mình Chị hay thấy có bóng dáng đàn ông Lui tới nhà em á Nhưng mà nhìn mờ ảo dữ lắm Chị ghé nhà thầy Duyên Trong kinh bẫy đi coi bói Vì sợ nói thẳng ra Thì vợ chồng mày rầy Nào ngờ thầy nói là Có dông theo ám cả nhà Nói chị cứ về như bình thường Tự khắc mày sẽ tìm tới Lúc đó nói cô hổng muộn Và không ngờ là mày tới thiệt không ấy đi vô kinh bẫy Hỏi thầy coi sao đi em. Tuấn tìm tới thầy Duyên và cũng được tỏ tường mình bị hại như thế nào. Anh biết cánh tay của mình vốn không có gãy. Nhận ra được sự mưu tính của súng và gã thầy kia lớn ra sao. Tuấn trở về trong hôm đó. Tờ giấy chia tay đổi thành tờ giấy ghi rõ sự tình cho vợ nghe. Cùng cô diễn một màn diễn đầu tiên trong đời. Chuyện lệ tỏ ra yếu đuối. Chuyện cô chủ động Gọi súng tới nhà Chuyện xưng anh em Đều đã được tính trước Cá lời nói ban nãy Từng câu từng chữ Đều là để dụ tư súng khai ra Tuấn chỉ tay về phía ngoài Mà gặn lên từng chữ Lộc với mấy anh em đứng đây Là cho tao gọi Nếu mày không nói Tụi tao cũng sẽ có cách Để trị mày mà thôi Nhưng mày ngu ở chỗ Là mày nghĩ mình đã nắm được lệ rồi đứng quay sang nhìn vợ, ánh mắt anh trùng xuống một nhịp. Mày tưởng vợ tao dễ dụ như vậy sao? Cô ấy diễn cho mày coi, để đổi lấy sự thật về cái chết của con tao. Anh bước tới một bước, đứng ngay trước mặt súng, từ đầu tới cuối, chỉ có một người chăng bẫy là mày. Trời <cười> sao? Tao thua thì tao chịu thôi Không Tao chưa từng muốn thắng thua với mày Thật đầu là do tao quá tin người thôi Không ai nói thêm lời nào nữa Trong căn nhà nhỏ Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của súng Họa lẫn với những ánh mắt cầm phẫn Đang dồn hết lên người hắn Mọi chuyện đã phơi bài Không còn đường chối cãi Cũng không còn chỗ để chạy Súng đứng yên, đôi mắt lạc thần Như thể chính hắn cũng hiểu rằng Mọi lối thoát đã bị bịch kín từ trước Khi mấy người đàn ông dựa nhích lên một bước để khống chế Thì tư xuống bất ngờ gầm lên một tiếng khang đặc Hắn bật người dậy Lao thẳng về phía cây cột gỗ ở góc nhà Một cú đập chan lên khô khốc và nặng nề Thân người súng đổ sụp xuống nền đất Co giật dữ dội Hai chân loạn xạ như cá lóc mắt cạn Chỉ dài nhịp thở sau Thân thể ấy dần mềm ra Rồi bất động hẳn Không khí chết lặng Không ai kịp ngăn Không ai kịp nói thêm một lời nào Bi kịch tưởng như đã chạm đáy Vậy mà vẫn còn biết cách đào sâu thêm một tầng nữa Ở bên ngoài Tiếng gió lùa qua mái lá nghe lạnh ngắt Cũng là lúc phía bên nhà thầy hết Lửa đã bốc lên cao Người trong xóm thấy khối đen cuồn cuộn Thì hô hoáng nhau chạy đi múc nước vừa cháy Nhưng căn nhà gỗ nhỏ cháy bén nhanh quá Lửa liếm qua bàn thờ Lan sang dách dáng cũ mục chỉ trong chốc lát Có người lo lắng hỏi à, Có ai còn trong nhà không? Một người hàng xóm vừa thở hổn hển vừa đáp Chắc là không đâu, thầy đi bệnh viện rồi Thằng Tý tự nhiên nó trở nặng. Chồng tôi với chú Út chở nó đi hồi nãy rồi. Một người khác đứng nhìn ngọn lửa mà khẽ thở dài. Trời ơi, sao mà khổ dữ vậy nè. Còn thấy hết. Lúc này đang phóng xe như bay trên con đường đất tối ôm. Cố bám theo chiếc xe máy chở tí ở phía trước. Mặc kệ vết máu khô bên hai tay. Căn nhà trái trực phía sau lưng ông. Cũng chỉ còn là một quần sáng đỏ nhạt dần trong đêm Khi xe quẹo vào một con hẻm vắng Thì gió bỗng lạnh hẳn đi Từ đâu đó trên tinh không Một giọng nói âm u gian lên Lạnh lạnh như xác ngay sau gấy Lão già Con nhỏ đó phá chỗ trú của tôi rồi Tôi đói lắm Ông cho tôi ăn đi Dông hồn hiện ra trước mặt, trắng tầm nhìn của thầy. Ông biết đây là con âm binh, vì hư chuyện nên mới về đây. Ông không đáp, nó tức giận mà nói tiếp. Lão già, nó đổ thứ xú quế vào y ngại để giết tù. Ông không biết sao mà còn trơ trơ vậy. Bàn tay thầy sung lên, Ông thọ vào trong túi, trút ra lá bùa đã sờn mép, niệm mấy câu chú. Bóng đen giải dùa, trù lên một tiếng khàng đặc, rồi bị hút gọn vào trong lá bùa trong tay ông. Ngay khoảnh khắc đó, từ đầu hẻm, ánh đèn pha xe tải rồi thẳng tới, sáng lóa, chiếm trọn đôi mắt đang mở lớn của thầy. Ông chỉ kịp nhận ra, chứ không kịp tránh. Hãy Một tiếng trầm chắc chúa gian lên xé toạt màn đêm. Sau đó tất cả chìm vào im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tí đang trên đường tới bệnh viện thì đột ngột dãy dùa. Sau đó học ra một ngụm máu lớn. Anh tài xế quảng hồn chạy nhanh hơn tới khi có giọng của một người phía sau nói lớn chiếc xe mới chậm dần. thật nhỏ, thật nhỏ chết rồi. Thầy hết cả một đời Ngồi giữa ranh giới cứu và hại người Để rồi chính mình bị nuốt chững bởi thứ tà niệm Tự tay mình nuôi dưỡng Cuộc đời của thầy là một chuỗi lựa chọn sai lầm Được che đậy bằng giỏ bọc giúp đời Từ một kẻ hiểu rõ ngải thuật Biết đủ lễ nghi Ông dần trượt sang con đường dùng tà thuật Như một món hàng đổi chát Bất chấp hậu quả rơi xuống ai để đánh đổi tiền bạc, Dớt giác hạnh phúc và yên bình cho đứa cháu của mình. Ông cứu người nhưng không cứu đạo, Hiểu nhân quả nhưng cố tình lãng tránh. Cả một đời hành đạo, Chứ vì một sai lầm mà hai ông cháu nhận kết cục như vậy, Liệu có đáng hay không? Mấy tháng sau, Sớm nhỏ bên rạch lại trở về Cái vẻ yên ả vốn có Không còn ai nhắc nhiều tới tư súng nữa Tên của gã dần chìm xuống Như một vết sình dơ Sau cơn nước lớn Nhà thầy hết cũng chỉ còn lại Nền đất trái xém Cỏ mọc lưa thưa Không ai dám bén mảng tới gần Người ta nói với nhau Những chỗ từng động tới âm phần Thì tốt nhất cứ để cho nó yên như vậy Còn Tuấn Kể từ sau ngày dạch mặt súng, anh đã không chọn trở về ngay. Anh ở lại kinh bãi một thời gian phụ diệt cho thầy Duyên. Vừa trả ơn, vừa để tịnh lại tâm niệm đã bị xô lệch quá lâu. Có những chuyện khi đứng ở trong cuộc thì không thấy được. Chỉ khi bước ra ngoài, người ta mới hiểu rốt cuộc mình đã bị dắt đi xa tới mức nào. Anh nhận ra mình đã quá mê tín rồi. Nếu không có thầy Duyên, có lẽ anh mất cả vợ lẫn con cũng nên. Ngài trở về, Tuấn đứng rất lâu trước ngưỡng cửa nhà. Căn nhà ấy dẫn dậy, chỉ là lòng người đã khác. Lệ không khóc, không trách cứ. Hai người ngồi đối diện với nhau, im lặng, như thể đã hiểu rằng những tổn thương không cần phải nói ra thành lời. Thầy Duyên từng dặn rằng Thư dị sống nhờ quan niệm, Thì sớm muộn cũng chết vì quan niệm. Ai mượn tai âm giới để hại người đó, Thì chính tai âm giới sẽ lấy lại phần của họ. Từ đó về sau, Tuấn không đụng tới bùa chú nè, Không tìm tới y ngải, Và cũng đốt nó đi, Quyết không cầu xin thứ gì Ngoài sức lao động của chính mình. Anh hiểu rồi, Có những cái tưởng là cứu rỗi Nhưng thực chất lại tự hại thân mình Một khi đã bán linh hồn cho quỷ dữ Cái giá phải trả chưa bao giờ là nhỏ Nghĩa tử là nghĩa tận Câu nói đó đã in sâu vào mấy đời người dân nơi đây Dù gì tư súng cũng đã chết Thôi thì cho hắn một mồ mộ yên mã đẹp Cũng là chuyện nên làm Vào một buổi chiều mưa đó Không rõ gì lý do gì. Ông trời lại bất ngờ dán xuống một tia sét chối tay. Ai cũng nhăn mặt lắc đổ. Thiếm chính nói Giờ này mà ông đánh ở đâu vậy không biết à. Ngày sáng hôm sau bà đã có câu trả lời. Tia sét hôm qua đánh thẳng vào mộ của súng. Ai nấy đều lắc đầu rời đi. Không rõ nghiệp của tư súng bao giờ mới trả dứt. Thôi thì cứ để cho số phận định đoạt vậy. Tết đã gần kỳ, mong ai còn lạc lối thì kịp quay đầu. Ai mang trong lòng quán niệm thì biết buông xuống. Ai từng tin nhầm vào những cứu rỗi ngoài thân thì học lại cách tin vào đôi tay và tấm lòng của mình. Để tất cả chúng ta còn có cơ hội được cùng người thân yêu đón cái Tết vui dậy năm nay Dài nhiều năm về sau nữa. Quý tín giả vừa nghe xong Chuyện ngắn Ngải Đoạt Tình, một sáng tác của Quang Huy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tín giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý tín giả một đêm ngon giấc.